Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Em đã phổ biến xong rồi Nhiệm vụ thứ 2 Là dành cho anh Kỳ Hòa Thuộc Phủ Kim Nhiệm vụ của anh như sau Có một âm sao tại tỉnh Thư Thiên Huế Mảnh đất âm khí phồn thịnh nhất Vì đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh Xác người tính bằng trăm Oan hồn vứt vườn quá nhiều Âm sao này có một quỷ tinh làm thủ lĩnh Tù vì hắn hơn 5.000 năm Anh phải thận trọng Không ít pháp sư bại dưới tay của hắn đâu từ sớm đến giờ hắn chưa bại dưới tay ai đâu. Thầy Nghị Lang có căn dặn là anh phải cẩn thận và nhiệm vụ của anh không được thất bại. Mai sẽ có thiên binh giá hộ chỉ lối cho anh đến địa điểm, sau khi xong sẽ quay lại giúp đỡ cho nhiệm vụ thứ ba do anh Lai và anh đang đảm trách. Và giờ là nhiệm vụ thứ ba, sẽ là nhiệm vụ khó khăn nhất và trước khi thông báo, em xin chia buồn với anh Lai vì sự ra đi của kỳ gia Hỏa Tường Quân. Sự huynh của anh đều là vô nghĩa và nằm trong sự sắp đặt của kẻ nhạo báng linh hồn cũng sẽ nói tới hai tướng quân phản đồ là Bảo Tinh và Kỷ Nam. Sự sắp xếp này chưa rõ sự tình, kể cả một phần sân khí của kẻ nhạo báng linh hồn cũng là hắn mượn quỷ bình thế mạng. Nói chung là sau trận chiến đó, ba tướng quân lâm đường đã ra đi vì sự sắp xếp của hắn. Kể cả tên học trò đại tam gia của hắn cũng làm tốt thí thôi. Vì viên xá lợi Kỷ gia giao cho thầy nhị lang Trần Quân là viên Tình Châu Phách. Tình Châu Phách này được hắn mạo hình giống như là xá lợi nên Kỷ gia đã bị lừa. Lai vẫn bình thản rít hơi thuốc nói nhẹ giọng. Anh cũng biết là hắn không tầm thường, nhưng kế hoạch thật sự rất thâm sâu. Trước mắt cho anh biết thông tin về hắn, tất cả và tất cả. Cô gái thở dài nhìn Lai nhẹ nhàng. "Dạ vâng, kẻ nhạo báng linh hồn là biệt danh của hắn. Tên thật của hắn là Ngượng Thiên Tiếu, là anh em song sinh với Hoắc Âm Lệ. Hoắc Âm Lệ thì biệt tích hơn 2000 năm nay và không rõ là hắn ở đâu và làm gì. Còn Ngượng Thiên Tiếu thì tái hợp Trần Gian sau khi lấy cắp viên xá lợi của Linh địa Tạng Bồ Tát, hắn ta không tầm thường, vì đơn giản là đánh nhau với hắn hoặc chi thiển phao luân đều bị hắn biết trước, và những ai có linh hồn đều bị hắn đọc trước hành động, kể cả tương lai của hắn, hắn cũng nhìn ra được. Và trận giao chiến vừa qua là một ví dụ, là một ván cờ hắn đã sắp sẵn. Hiện tại cả thầy Nhị Lang cũng đang suy nghĩ tìm cách ứng phó, nên các anh hãy điều tra kỹ, chưa có manh động. Lai chấm cảm hỏi thêm, rốt cuộc là hắn sinh ra từ đâu và nghiệp khí từ đâu? Sao loại mạnh đến như vậy, là quỷ hay thần? Còn mẹ nó là cái giống ôn gì mà đến thầy cũng phải suy nghĩ vậy?" Cục Hải nhìn vào mảnh giấy vàng trên tay cao giọng đáp, "Vâng ạ, hắn được sinh ra từ một tảng đá dùng để trặt đầu phạm nhân thời xưa. Ấy nhục cái đầu oan ức tức tươi được rơi trên phiến đá. Bao nhục oan khí tích tụ đã tạo ra hắn và được một tà linh nuôi dạy và sử dụng một thuật cấm để tu luyện, thuật mang tên Đại Đạo Cấm Thuật, thần nhân thiên địa đạo." Về cấm thuật này hiện tại chưa rõ thông tin hay ngả. Nhưng hiện tại thì hắn ta rất mạnh, có thể tạo ảo ảnh tàm hồn ở bất kỳ đâu. Như em đã nói qua, về việc hắn ta biết rõ tương lai của tất cả mọi thứ hiện diện trước mặt và biết được những gì suy nghĩ, thậm chí anh tung chiêu gì hay trận pháp gì cũng đều để lộ. Hắn sở hữu tàm môn nhãn. À, mà tí thì em quên. Thầy nói viên xá lợi hắn nắm giữ có thể mở cửa giới quỷ vực. Viên xá lợi đó phải hủy, chứ nó còn tồn tại thì tai hại càng lớn. Lúc này lai như suy nghĩ chuyện gì mà vẻ mặt cứ chầm tư, nhìn lon bia trên tay cứ lắc qua lắc lại. Đan đưa tay lấy điếu thuốc, lạnh lùng hỏi cô gái. Át hẳn có nhiều binh lính nhỉ? Ngượng thiên tiếu sao? Tên hay đấy chứ? Mà anh cũng thắc mắc là hắn muốn gì ở bọn anh nhỉ? Hay thật đấy? Với giấc câu thì cô gái đập tay vào nhau hớn hở nói. À à, em nói anh lai với anh đan này. Hôm bữa mấy anh chiến xong cái, ủa nhau rút về. Còn mấy tên tiều quỷ... Dù tù vi thấp nhưng phải dọn dẹp chứ. Mà cũng lạ, hôm đó em dẫn hai thiên binh theo lệnh thầy xuống dọn mấy tên tiểu quỷ thì đã có người dọn sạch sẽ và bắt về âm giới hết rồi. Người này thân thể bất phàm, khí âm mạnh lắm, bóng vệ binh bao xung quanh. Em có chạm mặt nhưng không xảy ra gì cả. Người thanh niên đội mũ che mặt bỏ đi và còn nói là sẽ dõi theo anh đàn và anh lai đến nơi cần đến đấy. Còn một việc nữa mới động trời này, mấy anh có nghe tới nhân lục tinh chưa? Tất cả mọi người im lặng và dường như chờ đợi vấn đề, vì nhìn mặt ai cũng ngơ ngác đổ đận ra. Vật chắc cũng thắc mắc là tà đạo hay thiên đạo, vì hiện tại đã quá nhiều kẻ khó đối phó, giờ thêm một nhân vật đáng gờm thì rõ là nhỏ cho mấy ông tướng trẻ này. Lường ngờ là sắp mật ngay chứ không đùa. Khi cả màn đều đưa mặt nhìn nhau, thì Hoa thốt lên như thắc mắc, "Mà cái lão già cứ tiếu lâm sau ấy?" Nghe lão hỏi mà cảm giác buồn cười. "Ơ ơ, này em gái nhỏ, em nói luôn đi." Lục Tinh là thằng méo nào? Mà thằng hay là con? Hay Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net